Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 4188 liên thủ một kích. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.izz. Lâm Hiên thấy rõ ràng trong nội tâm vui vẻ, một đạo pháp quyết cơ hồ là như nước chảy mây trôi đánh nữa đi ra ngoài. Lập tức vạn kiếm đồ hào quang đại tố, phun ra kiếm quang số lượng đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần còn nhiều. Mà lại hướng chính giữa hợp lại một thanh dài hơn thước kiếm quang. Xuất hiện ngũ sắc lưu ly, rực rỡ sắc thái lưu chuyển không thôi. Rõ ràng là kiếm quang chỗ tụ đã có chi tiết thể càng là tàn mát ra. Một loại tuyệt cường khắc nhiệt chi khí. Lâm Hiên muốn một lần là xong mặc dù mình cũng hiểu được ý nghĩ như. Vậy ngây thơ chút ít. Nhưng cơ hội tốt như vậy lại thế nào nhẫn tâm? Buông tha cho có thể hay không thành công lại không đề trước thử bên. Trên thử một lần. Hắn sông kiếm này phun ra một ngụm thanh khí. Cùng kiếm quang dung làm một thể. Lập tức trường kiếm mặt ngoài có một loạt ngân văn hiện hiện mà ra. Càng lộ ra linh tính mười phần một đảo trói mắt vầng sáng hiện lên. Đã trốn vào hư không không thấy rồi. Sau một khắc đã theo cái kia quang bích phá động tiến vào đi khoảng cách điện tương bất quá trăm trưởng dư. Mà cơ hội như vậy tự nhiên cũng không phải là lâm hiên một nhân tài. Hiểu được nắm chắc. Giờ này khắc này trước mắt tu tiên giả thực lực tạm không nói đến. Không người nào là thân kinh bách chiến đúng vậy như thế nào lại. Không hiểu được cơ hội tốt thoáng qua tức thì đạo lý đâu. Lâm Hiên thậm chí không là người thứ nhất đồng thủ, những người còn. Lại động tác cùng hắn khó có thể phân ra trước sau. Chỉ thấy thiên vô thần nữ tay run lên. Hắc mang ló lên kinh người kiếm khí lần nữa hiện hiện. Nhưng mà lại không có nhanh chóng hướng phía phía trước kích xạ. Chỉ thấy nàng mặt lấy áo giáp một hồi mơ hồ. Vài miếng lòng bài tay lớn. Nhỏ xám trắng phù văn từ phía trên vừa bay mà ra. Ẩm ẩm lại biến ào thành 9 cái hình thái khác nhau gương mặt. Vực ngoại thiên ma. Đúng vậy, đúng là hư vô ma quân mấy tên kia. Bọn hắn biểu lộ khác nhau. Nhưng áng mắt tuy nhiên cũng đờ đấn vô. Cùng, sau đó hắc mang lói lên. Một lần nữa trở lại như cũ thành phù. Văn mảnh vỡ. Khắc ở này sắc bén kiếm trên ánh sáng. Một cố vượt dị pháp tắc chi lực bão tố thăng lên. Cái kia màu đen kiếm. Quang cũng trở nên như thực chất bình thường tại trong hư không lóe. Lên, gió sàng biến thành một đầu mảnh khảnh hắc tuyến. Đem trọn cái. Không gian đều vỡ ra đồng dạng chui vào này nghiện nát bức tường ánh. Sáng bên trong. Hai đảo Tông kích. Cơ hồ không có trước sau trình tự Theo hai bên trái phải Hiện lên cơ giác xu thế Lâm hiên cùng thiên Vu thần nữ phối hợp Ăn ý vô cùng cơ hồ nhìn không tới lỗ thủng loại Vật này Muốn chết Điện tương trên mặt hiện ra một tia kinh sợ Không nghĩ tới dùng vạn Cuốn thiên thư bố trí xuống phòng ngự Rõ ràng cũng bị đối phương cho Phá Băng phách tiên tử Từ trước đến nay thấp điều vô cùng. Chính mình. Thật đúng là xem thường nàng này. Bất quá như cho rằng như vậy tựu có thể đánh bại chính mình, không? Khỏi 10 phần sai, rất nhanh tựu lại để cho bọn hắn thể nghiệm thoáng. Một phát, cái gì gọi là tiên giới đế nhất cường giả? Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, chỉ thấy hắn tay phải vừa nhất, một. Giấy tử kim sắc phù văn tại hắn bàn tay ẩn lộ ra, sau đó biến thành một thanh trường kiếm. Kiếm này hình dạng kỳ lạ, rõ ràng không có chuôi kiếm, hơn nữa thân. Kiếm ốn lượn tản mát ra cổ quái lệ khí. Điện tương lại không chút do giữ đem nó chộp trong tay. Vung lên mà đi. Không có kiếm quang, lại càng không gặp sát khí, ngược lại là có một. Đạo cuồng phong tùy theo mà lên. Những nơi đi qua, tư không một mảnh. Mơ Hồ đem Lâm Hiên cùng Thiên Vu thần nữ hai người công kích bao khởi. Đi vào. Ầm ấm. Từng đợt trầm đục âm thanh truyền ra. Mỗi tiếng nổ thoáng một phát, cái này tiểu không gian đều chấn động. Không thôi. Phải biết rằng cái này nho nhỏ không gian mặc dù không có bao nhiêu Diện tích nhưng nếu luận chắc chắn so với tam đại giao diện đều chỉ có hơn chứ không kém có thể nghĩ trước mắt công khích lẫn nhau khích đụng không thôi sinh ra cỡ nào cực lớn lực phá hoại làm cho người hãi hùng khiếp vía vô cùng đột nhiên lại là một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai cái kia tối tâm mở mịt cuồng phong hoàn toàn nổ đi Sau đó liền gặp một đảo hắc tuyến lăng không mà lên, màu xám trắng phủ. Văn lập lòe, huyến hóa ra mấy vị ngoại vực ma quân đầu lâu. Miệng một trương phun ra ngăm đen ma hỏa. Điện tương quát lạnh một tiếng trong tay tử kim sắc trường kiếm khẽ. Múa, vèo một tiếng tiêu mất hết. Sau đó biến hóa thành một mặt tím lóng lánh tấm chắn, đưa hắn bao khỏa. Ở phía sau... Ma hỏa hung mãnh nhưng không cách nào càng lôi trì một bước. Nhưng sau đó lại một đảo diễm lệ vòng ánh sáng bảo vệ hiện hiện mà ra. Nhưng lại lâm hiên thi triển kia kiếm quang đã đến. Lướt qua ma hỏa thoáng một phát đụng vào tấm chắn bên trong. Nương theo lấy điển tương kinh uống cái kia tấm chắn một cùng kiếm. Quang gặp nhau rõ ràng như băng tuyết tan giã sụp xuống đi. Hốn đồn pháp tắc, ngươi rõ ràng nắm giữ vật ấy. Điện tương thanh âm nghe kinh sợ, nhưng mà lại ẩn hàm có một tia sợ. hãy ở đâu đầu Thiên vu thần nữ thần sắc khẽ động, mười ngón bật lên bay múa cái kia. Chín tên chính cuồng phun ma hỏa vực ngoài thiên ma đột nhiên vầng. Sáng lói lên một lần nữa trở lại như cũ thành màu xám trắng phù văn. Hơn nữa hướng phía Điện Tương một phiêu mà đi rồi. Hơn nữa thoáng một phát dung nhập đảo kia diễm lệ kiếm quang bên. Trong, hai người thần thông hợp hai làm một, sau đó bảo liệt thanh âm nổi. Lên, một cố hoàn toàn do pháp tắc chi lực tạo thành cương phong đem. Điện Tương bao khỏa đi vào. Nhưng mà nhưng không có đem phủ cận thứ đồ vật tai họa, sở hữu lực. Lượng toàn bộ đều tập trung vào cùng một chỗ, oanh, đương hết thảy đều kết thúc cương phong tản ra, lâm hiên cùng thiên. Vu thần nữ sắc mặt đều có chút hôi bại. Vừa rồi một kích kia, hai người trực tiếp vận dụng chính mình bổn. Nguyên chi lực có thể nói là giết địch 1.000 ngàn tử thương hải 800 Hai người đều đã nhận lấy cắn trả chi lực. Như vậy dốc sức liều mạng công kích cũng không biết có thể lấy được. Kết cuộc như thế nào? Trong nội tâm chờ mong vô cùng. Xong khi cương phong tán đi điện tương lạnh lùng gương mặt lại ánh. Vào đã đến trong tầm mắt. Quần áo như cũ là trần thế bất nhiễm. ngoại trừ sắc mặt hơi có chút. Bạch! Không tệ! Không tệ! Các ngươi thật sự chọc giận ta không nghĩ tới. Các ngươi những hạ giới này con sâu cái kiến cũng có thể làm bị. Thương ta quý giá thân thể. Điện tương thanh âm bình tĩnh vô cùng nhưng mà bên trong lại che giấu Có ngập trời tức giận. Trên mặt của hắn xuất hiện một tia vết máu. Rất cản miệng vết thương nhưng xác thực có mấy giọt máu tươi chảy ra. Trách không được điện tương giận tím mặt. Từ khi trở thành đạo tổ. Hắn liền trở thành gần như vô địch tồn tại. Bị thương cảm giác đã bao nhiêu năm chưa từng từng có, lúc này là thật sự nổ. Mà như vậy một màn, Lâm Hiên thấy rõ ràng tâm hoa mát hoa mát vừa rồi. Một kích kia, chính mình đã vận dụng toàn bộ pháp lực, không nghĩ tới. Còn là kết cuộc như vậy. Chỉ là nát phá đối phương một điểm ra. Điện tương lại cường đại đến tình cảnh như thế. Lâm Hiên tâm trí cứng cõi vô cùng. Nhưng mà lúc này trong nội tâm. Cũng bắt đầu tràn ngập khởi tuyệt vọng cảm xúc. Không phải mình không để cho lực. Mà là đối thủ cũng quá mạnh đi một tí. Không thắng được. Không muốn nhận thua. Nhưng loại tình hình này hạ thật sự cảm giác vô lực. Mà Điện tương đương nhiên không có đưa bọn chúng buông tha đảo lý. Tay phải một điểm, đỉnh đầu tinh hải tiếp tục xoay tròn, hai cái quang điểm phiêu tán. Phân biệt nghĩ đến Lâm Hiên cùng thiên vu thần nữ bay tới. Không tốt, Lâm Hiên trong nội tâm cảm giác được thật lớn báo động. Không kịp đa tưởng trong tay vạn kiếm đồ run lên, dầm dạp chẳng chịp. Kiếm quang nổ bắn ra, nhưng mà không chỉ vì gì còn không có tiếp cận. Thần bí kia quang điểm tự không hiểu bị dẫn để nổ rồi, vậy mà chút. Nào cũng khởi không đến trì trẻ hiệu quả. Lâm Hiên sắc mặt phát lạnh, liền vội vương tay tại bên hông vỗ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.